cả người anh ta vẫn đỏ bừng bừng như chưa tàn hết thuốc. Nếu anh còn tìm tôi một lần nữa, tôi sẽ chết ngay lập tức trước mặt anh. Nguyên, tôi xin lỗi vì tôi cầm ngày. Nguyên mở cửa xe bước ra, tả tơi và yếu ớt như người mới khỏi bệnh. Bóng cô chìm vào góc tối của khu tập thể cũ nát, cũ như chính con người cô, thảm thương và đau đớn. Huy ngồi trong xe đút thuốc. Mắt đỏ quạch nhìn theo bóng dáng Liêu Siêu khuất xa dần. Trái tim bỗng chốc như bị axit đổ vào, thấm dần từng tế bào, rồi ăn sâu mòn dần từng chỗ, khiến nó sắt bỏng rồi trống rỗng trống tác. Trà Khanh ngồi trước bàn gấp trên giường, say sưa dây chuột vẽ vẽ. Ngày mai là đến hạn nộp bản kế hoạch cho team thiết kế, cho nên cô phải hoàn thiện bản kế hoạch trong tối nay. Cô muốn chứng tỏ năng lực bản thân mình. không phải là một người chỉ biết múa. Chiều hoàn tất mẫu vẽ thì Trà Khanh chợt xuống gối ngủ thiếp đi. Bà Ngọc cầm ly sữa ấm nhẹ nhàng đi vào, thấy con gái đã ngủ, dọn đống giấy tờ hỗn độn trên sàn, bật đèn ngủ lên, kéo chăn đắp ngang ngực con gái rồi mới đi ra. Hôm nào cũng làm việc khuya khoắt thế này, ông chồng bà để con đến công ty khác làm gì cho cực nhọc không biết. Trà Khanh mơ màng ngủ. Trong giấc mơ, cô thấy một bàn tay khẽ vuốt tóc mình rất nhẹ. Nhưng bàn tay đó lạnh đến run người, nó dường như không có một chút nhiệt độ nào. Cô dùng mình sợ hãi, cả người nổi gai ốc rần rợn. Cô cố né ra nhưng cả người như bị đè nặng không thể nhúc nhích. Trà Khanh hé mắt, thấy khuôn mặt của người phụ nữ rất xinh đẹp. Khuôn mặt này, nụ cười của người này quen quen. Cô nhìn vào đôi mắt của người đó, thấy nó dần đỏ lên. Rồi trong hốc mắt chảy ra dòng nước mắt nhuộm máu đỏ. Cô kinh hoàng khi màu đỏ chảy xuống ngực mình. Trà Khanh nhắm mắt lại hét lên lạc giọng. "Ba mẹ ơi, ba mẹ ơi cứu con." Người phụ nữ đó vẫn cười, nhưng nụ cười không còn tươi tắn nữa mà thay lương rữa rọi. Càng thê lương dòng máu chảy xuống càng nhiều hơn. Trà Khanh ú ớ trong cổ họng, không thể thoát ra nổi. Cô nghe một giọng nói thanh thanh bên tai. Con ơi đừng sợ, là mẹ đây." Trà Khanh phát khóc thét lên, "Mẹ Ngọc, mẹ Ngọc." Đèn bật sáng khiến Trà Khanh thức tỉnh khỏi cơn ác mộng, thấy mẹ Ngọc ngồi bên giường, ba Phúc đứng bên cạnh. Cô mừng rỡ bật dậy lao vào lòng mẹ khóc nức nở, "Mẹ, con lại mơ, con sợ mẹ ơi." "Không sao đâu, con làm việc nặng quá thôi, con lại bị bóng đè à?" "Không phải mẹ, con thấy có một bà cười rất tươi, nhưng mà mắt Mắt sợ lắm mẹ ơi. Mắt làm sao hả con? Mắt khóc ra máu. Bà Ngọc nhìn sang ông Phúc giật mình, bà cũng run theo con gái đang run rẩy trong lòng, bà ra hiệu cho ông Phúc. Ông về phòng ngủ đi, để tôi ngủ với con hôm nay. Trà Khanh sợ hãi ôm cứng lấy mẹ rúc vào lòng. Bà Ngọc vỗ lưng cho con gái, ánh mắt để ở phía xa xa ngoài ô cửa kính nhíu mày suy nghĩ. Giấc mơ này của con gái không phải diễn ra một lần. Thời gian gần đây con bé đã ngủ ngon hơn, sao hôm nay lại xuất hiện, người kia còn vương vấn gì sao? Sáng sớm mai, chả khanh thức dậy mặt mũi vẫn còn bơ phở vì cơn ác mộng hôm qua, đồ án tốt nghiệp treo lơi lửng trên đầu. Đết lại mẫu vẽ ở công ty nữa, mà cứ thế này thì sao làm được việc? Cô ăn sáng xong vội vàng chào ba mẹ rồi dắt xe máy ra khỏi cổng. Đi ra khỏi nhà một quãng dừng lại ở cây đá công viên, gọi điện thoại cho trưởng phòng xin nghỉ buổi sáng, xong xuôi lên mạng sờp bùa yểm trừ tà, rồi phi xe đến một bệnh viện tư gặp chị bạn thân của anh trai. Cô tin chắc chị ấy sẽ không sợ gì cả, nhưng có điều chị ấy là bác sĩ, không phải là người tín ngưỡng. Nhạn Phương hoàn thành ca mổ, quay cổ bên này bên kia kêu rắc rắc, ngáp ngắn ngáp dài đi về phòng. thấy con bé Trà Khanh nằm lim dim trên bàn làm việc. Cái gì đấy tiểu thư mạo, sao giờ này đến đây vậy, không đi làm à? Em sang đây có chuyện này chị, lại qua dụ tôi đi đổ loa đấy hả? Tiền chưa có mà đổ vào mồm đây này, đành ế thôi chứ không có tiền đi đổ đâu. Mắt Trà Khanh sáng rực, có thể mà nghĩ mãi không ra. Cô rắp lại gần chị Phương thỏ thẻ. Chị muốn có người yêu không? Em có cách này chỉ không phải tốn tiền nâng ngực mà cũng có thể có được người yêu thậm chí muốn anh nào là có anh đó. Nhạn Phương nhìn nhỏ em nghi ngờ con bé này nó ngây thơ nhưng toàn nghĩ ra kế độc không thể coi thường đầu óc của nó được. Mày có cách gì nói nhanh đi úp úp mở mở sốt cả ruột. Chị đi sắm cái bùa yêu đi chỉ vài triệu thôi mà chắc đét chị muốn ly dòng súc gọc ba cũng có. Nhân tiện em đi xem em có duyên âm không?" Nhạn Phương Bửu Mô nhìn chàng khanh nghi ngờ, "Con bé này dạo này làm sao thế nhỉ? Hết xin cây thuốc an thần đến bùa yêu. Mày có duyên rồi lại đi cắt để ế à? Hay là đi cúng cho duyên âm chuyển sang chị đi, đàn ốc tốt giống như ma nên chị có ma theo cũng được." "Không phải cắt duyên, em em nghĩ có vong theo hồn, ngủ mơ toàn thấy bị ôm, vừa lại nghe tiếng nói gì gì ấy." Dạo này em hay mệt mỏi lắm, bạn bè thì bỏ đi hết. Chị đã bảo rồi, cái con ngần mắt nó đảo như giang lãng, thế thì làm gì có chuyện người tốt, phóng tiện nó đi là phải, đi cúng độ ơn vàng với chứ. Tràng Khanh mặt méo xệch, kể lại đầu đuôi dạo này mình gặp ác mộng ra sao. Nhạn Phương nghe xong cười khùng khục, nó kể như chuyện viễn tưởng, nhưng nhìn bản mặt cũng thấy tội, sơ xác héo hon thế này thì cưới xin sao nổi. Thôi được rồi, chục năm làm bác sĩ, thấy bao nhiêu sát chết nằm, nhưng chưa nghe được sát chết nói, đi. Hai chị em hào hứng đi vào một con hẻm sâu hùn hút, tìm địa chỉ 4 năm sượt mới tìm thấy được ông thầy bói. Ông thầy mặc áo dài, cổ theo hình bát quái trước ngực ra mở cửa. Ông lướt qua hai khuôn mặt của hai cô gái, không nói gì sắp mặt thay đổi. Ông quay vào trong điện thắp hương khấn vái dầm dầm. Ánh sáng đỏ lờ mờ càng thêm phần ma mị, Trà Khanh và Nhạn Phương hồi hộp nắm tay nhau đi vào. Căn phòng nhỏ chỉ tầm 10 mét vuông nhưng điện thờ đã chiếm một nửa. Ánh sáng đỏ mờ ảo cộng thêm đèn nến nhàng thấp nghi ngút, khiến hai cô gái đổ mồ hôi, sợ đến tay lạnh toát, nhưng đã vào đến đây rồi, đành cắn răng ngồi xuống. Ông thầy khấn vái xong, cầm nấm hương khua một vòng tròn quanh hai cô gái. lẩm bẩm trong miệng những tiếng gì nghe không rõ. Trà Khanh nhìn sang Phương, nỗi sợ đã lên đến đỉnh điểm. Cô có đọc trên mạng, nói ông thầy này coi chuẩn lắm, nếu như ai đã được dẫn vào điện thì chắc chắn sẽ linh. Ai ông ấy không coi được thì sẽ đuổi ngay từ ngoài cửa. Ông thầy khấn vái một lúc rồi mở mắt ra nhìn nhạn Phương, giọng thánh thót. "Vòng quanh cô nhiều lắm đấy, nhưng là vòng tốt, không cần lo lắng." Họ chỉ cười với cô thôi. Cô làm gì mà cả người phát ra âm phúc lớn vậy? Nhạn Phương cũng không thấy sợ sệt gì nữa, sung sướng không khép miệng được. Ông thầy nói chuẩn quá mà, cô là bác sĩ cứu người thì chẳng có âm phúc thì sao. Ông thầy nói một thôi một hồi khen Nhạn Phương có hậu vận, rồi nhắm mắt lại người lắc lư. Ông mở mắt ra nhìn sang Trà Khanh, mắt chuyển sang đỏ rực như máu, lòng trắng chuyển thành đỏ lờ lợ. Đồng tử đâu chẳng thấy, ông dứt khoát chỉ tay vào bên cạnh Trà Khanh. "Mày, tại sao đi theo nó?" Trà Khanh giật bắn người, ôm cánh tay Nhạn Phương run rẩy. Nhạn Phương cũng run lập cập, nhưng bản tính tò mò vẫn cố mở to mắt nhìn ông thầy. Ông thầy lại nhắm mắt rồi khấn lẩm nhẩm. Ông ta tiếp tục thắp một nấm hương lớn rồi quay ra. Lúc này mắt ông đã trở lại như bình thường, ngồi vững vàng tĩnh đạt nhìn Trà Khanh. có một vong nữ luôn đi theo cô bên cạnh, mất tầm 30 tuổi. Thầy, thầy có thể hỏi giúp con danh tính, rồi vì sao lại đi theo con không ạ? Tôi chỉ có thể nói bà ấy không hại cô, là quý nhân phù trợ, quan tâm và gánh nạn cho cô rất nhiều đấy. Đôi mắt nhìn cô khóc ra máu rất thương. Trà Khanh sợ hãi cực độ, ông thầy miêu tả đôi mắt y hệt như đêm qua cô mơ thấy. Tự dưng cô liên tưởng đến người phụ nữ thoáng thấy trong nhà hát, cố nhớ xem bà ta bao nhiêu tuổi, lạ thật lúc đó cô nhìn rõ mặt mà giờ như mãi không ra. Căn phòng này nhang khói bay mù mịt rất nóng, mà cô thấy lạnh quanh người, lẽ nào đúng là cô có vong theo. "Thầy ơi, xin thầy gọi hồn cho con nói chuyện với bà ấy được không?" Bà ấy không siêu thoát được, còn nặng trần gian lắm, nghiệp ở trần gian nặng không lên nổi đâu, cô về đi. Thầy, xin thầy cho con hỏi. Đừng hỏi nữa, tôi đau đầu quá. Các cô ra khỏi đây đi. Bà ấy bị một vong nam kéo đi rồi, không ở đây lâu đâu. Nhạn Phương kéo Trà Khanh đứng dậy, cô mở ví lấy hai tờ polyme xanh đặt lên đĩa lễ trên bàn thờ. Lúc ra về, Nhạn Phương đánh đo quay vào ông thầy, "Thầy cho con hỏi, thầy có còn muốn dặn dò em con cái gì nữa không?" "Hết rồi, hai cô về đi." "Thầy cho con hỏi" Thầy có bán bùa yêu không? Con mua một lá. Thầy bó nhìn nhạn phương biểu môi. Tôi không bán bùa, cô không cần mua. Nhìn tướng cô sắp có rồi đấy. Có điều cũng gian chân lắm. Nhạn phương mừng rỡ. Gian chân cũng được. Nhưng mà thầy, cho con hỏi thêm một câu nữa thôi. Người đó có đẹp trai không? Muốn đẹp trai, đẹp trai xuống âm phủ mà tìm nam phương dưới đó có, được voi đổi tiên. Trà Khanh lôi sảnh sạch nhạn phương ra ngoài. Cái bà già này, mình đang sợ muốn chết mà cứ dai dai. Hai chị em chở nhau đi về vào quán trà sữa bàn bạc. "Chị ơi, giờ em tính sao đây?" "Tính sao? Vong bảo vệ chứ phá mày đâu mà lo. Chị mày đang mong có vong nam theo mà không có đây này. Người không vong cũng không, đúng là người ăn không hết cái lần chẳng ra mà." "Ờ, thầy phán chị sắp có rồi còn gì. Thầy bói cũng như xổ số thôi, 50 50." Lúc nào tôi lôi được lên giường mới tin. Nhạn Phương nhìn Tràng Khanh, chán con bé vẫn cứ nhăn lại chưa chịu dãn, chắc là vẫn đang lo lắng, cô phát mạnh một cái vào vai. Meo đừng có sợ, chị một ngày thấy bao nhiêu xác chết còn không sợ nữa là, cứ ăn no ngủ kỹ đi, nhớ dùng thuốc theo đơn chị kê ngày chưa, lo chạy deadline đi kìa, mà với quỷ chưa đuổi đã bị đổi việc đó. Vâng, em biết rồi, thôi em về công ty làm việc đây. Trà Khanh đi về công ty, trong đầu vẫn vang vẳng lời thầy bói. Lúc thầy mới nói có sợ thật, nhưng nghĩ lại đó là quý nhân phù trợ cho mình thì cũng không có đáng ngại gì nữa. Mẹ cô thường nói mỗi người luôn có một người âm dõi theo mình, đó là ông bà tổ tiên, cô dì chú bác họ hàng xa chẳng hạn. Những người đó không ai hại mình cả. Trưởng phòng đi qua dừng lại, sao hôm nay không thấy son phấn váy vóc gì, lại như học sinh thế này nhỉ? Trà Khanh đã xong bản vẽ chưa? Trà Khanh đang suy nghĩ nghe gọi giật mình, lấy bản vẽ trong túi ra đưa cho Kiệt. Em xong rồi trưởng phòng, em nộp đây ạ. Anh xem qua giúp em có phải chỉnh sửa gì. Em làm luôn trong buổi sáng. Ok em, sao nay buồn vậy? Hôm qua em bận, sáng nay dậy sớm vẽ cho xong nên có hơi buồn ngủ. Uống cà phê nhé, anh order luôn. Dạ thôi, em có cà phê hòa tan đây rồi. Hai người đang nói chuyện thì giám đốc bước vào, đi theo sau là một cô gái sành điệu sang chảnh. Cả phòng vội quay ra nhìn thì thầm to nhỏ, hình như người mới, sang chảnh kiêu kỳ ghê á. Hot girl đây spot đó bà. Giám đốc nghiêm nghị nhìn một lượt ổn định trật tự nhân viên. Cái đám này như học sinh giữa giờ chơi vậy, lúc nào ông vào cũng thấy ồn ào náo nhiệt. Tôi giới thiệu với phòng thiết kế. Đây là trưởng phòng truyền thông mới của công ty chúng ta, cô Phí Hoàng Ngân. Trà Khanh đang sửa soạn bản vẽ, nghe đến tên giật mình quay ra. Người đứng bên cạnh giám đốc lại là con nhỏ kia sao? Mình với nó uống cái nước gì mà đi đâu cũng gặp nhau thế này. Hoàng Ngân nhìn về phía Trà Khanh khiêu khích, rơ miệng lưỡi dẻo như cái kẹo kéo bắt đầu giới thiệu bản thân, lần lượt bắt tay các nhân viên trong phòng. Trà Khanh cười khẩy khi Ngân đến chỗ mình. học trường múa lại đi làm truyền thông, không biết có leo lên giường đòi đồ hợp đồng không nữa. Cô nhất định không đưa tay ra, nghĩ đến ngân hại mình là cô lại không thể nhịn được mà kinh tởm thái độ hoa nhã thảo mai này. Chào Trà chà Khanh, lại gặp nhau rồi, chúng mình thật là có duyên mà. Trà Khanh cảm thấy bao nhiêu con mắt của đồng nghiệp nhìn vào hai người, cô nén giận đưa tay ra. Chào cô, vào đây vui quá nhỉ. Mặt ngân biến sắc nhưng cô ta nhanh chóng như không có chuyện gì, quay sang tươi cười hoài nhã với mọi người xung quanh. Tôi và Khang đã quen nhau từ trước, nhà trà Khang giàu nức tiếng trong vùng nên tính nhỏ tiểu thơ dễ thương lắm. Hồi xưa cả gia đình tôi ở đợi cho cậu ấy, sau này khá khẩm hơn thì không phải làm công nữa, cũng may gặp trà Khang là người quen ở đây, chứ không mới vào công ty bỡ ngỡ quá. Các nhân viên nhìn ngân với ánh mắt ngưỡng mộ. Tấm gương ngào vượt khó là đây. Thân thế không có gì mà giờ đã thành công như thế này. Vô tình Trà Khanh bị đẩy ra khỏi thế giới của các nhân viên, mấy cô gái bắt đầu quay sang nói nhỏ với nhau. Nhà giàu thế không biết vào công ty nhỏ xíu này làm gì, trưởng phòng suốt ngày xoắn xuýt nhìn cái thái độ gặp lại bạn cũ kìa. Trà Khanh cười khẩy, quay về bàn tiếp tục làm việc, mới vào con nhỏ kia đã tuyên chiến với cô rồi. Lúc trước nhất định là cô đui mù mới xem hạ người đó là bạn. Về phía Hoàng Ngân, dường như đạt được mục đích, tâm trạng vui tươi hơn hở, chào hỏi công ty một vòng rồi đi về phòng mình. Cô ta thoải mái ngửa đầu ra sau ghế thư giãn. Cái chức này cũng không phải tự dưng mà có được, cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ. Cơ mà ở đâu có con nhỏ khanh ở đó lại càng thú, một đứa bánh bèo như cảnh Liễu không có bệ đỡ gia đình đằng sau. thì bóp một cái là chết thôi. Có vẻ công ty này không ai biết về gia thế nhà con khanh mèo. Nó vào công ty này cũng chỉ là một nhân viên quèn, thân cô thế cô không ai nâng đỡ. Vậy thì càng tốt, ở đây cái ông sếp hói đầu chống lưng chẳng mấy chấp quan oát kia phải biến khỏi đây thôi. Hoàng Ngân mở bản kế hoạch quảng cáo sản phẩm quý tới của các phòng gửi, nhìn lại bản vẽ của Trà Khanh, chẳng hiểu cái khỉ khô gì. Nhưng thấy sếp loại A mà sôi máu, cô ta nhớ lại những xì xầm của hội nhân viên lúc nãy, có vẻ thằng trai trưởng phòng thiết kế mê con khanh, hóa ra mang tiếng gái ngoan nhưng cũng đi lên nhờ câu mồi. Bỗng đôi mắt Hoàng Ngân lóe lên xảo quyệt, cô ta cười nửa miệng, mình phải xác minh lại điều này. Ngân vuốt vuốt quần áo tắc tai cho gọn gàng đi sang phòng thiết kế. kệ đang dán mắt vào màn hình máy tính thì ngửi thấy mùi hương nước hoa thơm lừng đập vào cánh mũi. Anh dừng chuột, đẩy gọng kính lên. Hà Ngân kéo ghế ngồi trước mặt mỉm cười lễ độ. "Em đã nhận được bản kế hoạch quảng bá sản phẩm sắp tới, nhưng nhờ anh giúp một chút được không?" "Tất nhiên rồi, anh sẵn lòng, có vấn đề gì à?" "Em từ công ty giải trí chuyển sang đây nên không hiểu lắm về ngành đá. Anh có thể cho em biết trong các bản vẽ này thì sản phẩm nào là chủ lực?" giật cầm cây bút, đánh dấu vào các bản vẽ phô tô. Bản nào anh xếp hạng A thì em tập trung đẩy mạnh. Có bản của Hoa Khanh và Quyên, ba bản này được chọn vì ấn tượng nhất. Ồ, thấy là suy nghĩ của em cũng giống anh đấy. Trong ba bản này, em thấy hai bản rất trẻ trung, còn bản của Trà Khanh có phần trầm thắm sắc nét, đúng tính cách của cậu ấy luôn. Em có ý này, bản vẽ của Trà Khanh khá thế này, hay là anh sao cho cậu ấy thiết kế chủ lực quý tới đi? anh cũng muốn như vậy, nhưng cô ấy là nhân viên tập sự, anh không quyết được. Để hoạt động chung tim thử thách một thời gian nữa. Hợp đồng này nhỏ thôi, giá trị gói cũng không cao. Anh tin Khanh đi, em chơi với cậu ấy em biết mà. Nếu cậu ấy ra sản phẩm mà kết hợp với em quảng bá nữa thì không còn gì bằng. Mà anh là người cầm tay chỉ việc thì còn lo lắng gì nữa. Kiệt nghe cũng có lý, năng lực của Trà Khanh không phải anh không thấy, chỉ có điều cô ấy mỏng manh như thế sợ không chịu được áp lực công việc mà chạy mất thôi. Kiệt nhìn đến chỗ bàn trà Thanh ngồi đằng kia mà ngẩn ngơ, nhưng còn có anh cơ mà, anh sẽ hướng dẫn cho cô ấy. Mắt Hoàng Ngân lóe sáng, kín đáo quan sát vẻ mặt hứng khởi của Kiệt. Anh ta chết con nhỏ Thanh thật rồi, mình sẽ tạo cơ hội cho một kẻ si tình ngu muội vậy. Hôm nay Trà Thanh đi làm sớm, vô cùng hứng khởi vì bản kế hoạch quý vừa rồi được đánh giá cao. Cô thả hồn vào những con cá bơi tung tăng trong hồ koi giữa phòng làm việc. Những con cá nhỏ này trong môi trường chật hẹp nhưng vẫn vui vẻ đấy chứ. Ban đầu vào công ty này, cứ nghĩ đi làm thật sự bị gò ép và căng thẳng, nhưng bây giờ lại thấy có một công việc để phấn đấu hết sức mình cũng rất tuyệt. Mấy nhân viên nữ đi qua nhìn Trà Khanh có vẻ không hài lòng. Mới vào công ty được 1 tháng đã được ký hợp đồng trưởng phòng một câu hai câu khen ngợi xoăn xoét, một đồng nghiệp đi ngang liếc sáng. Đến giờ làm, con người đó làm gì vậy? Có thông báo họp phòng đấy. Trà Khanh nhìn theo bóng đồng nghiệp đi vào phòng họp, mang nghi vấn trong đầu. Lạ thật, mấy mấy hôm trước còn bạn bạn bè bè niềm nở lắm, nay thay đổi tính nết nhanh thế. Trưởng phòng phát cho mỗi người một tờ nội dung kế hoạch công việc triển khai quý tới. Hàng loạt những đơn đặt hàng thiết kế thi công nội thất nổi bật nhất là gói cải tạo không gian của một gia đình tứ đại đồng đường cùng chung sống. Các nhân viên nhăn nhở kêu ca. Bốn thế hệ ở một chỗ, con người còn chưa hòa hợp được, nói gì đến không gian sống. Kiệt đặt bản hợp đồng lên bàn, bật máy chiếu, diễn giải sơ qua cho nhân viên yêu cầu của khách hàng rồi nhìn Trà Khanh. Công việc sắp tới của phòng thiết kế vẫn thực hiện bình thường, còn gói thiết kế cho tứ đại đồng đường tôi giao cho Vũ Trà Khanh. Các nhân viên trong phòng nhìn nhau ẩn ý, một con bé chân ướt chân ráo vào công ty mà nắm dự án này, có phải là chiến thuật để đuổi cổ nhân viên không? Trà Khanh cũng bối rối không kém, cô mới vào công ty được 3 tháng lại còn chưa tốt nghiệp, lấy đâu ra kinh nghiệm và vốn sống để làm được cái này. Nhưng trưởng phòng đã giao việc, không nhận thì chắc chắn bị đuổi. Cô lo lắng nhìn sếp mình, kì thấy sắc mặt hơi tái của Trà Khanh cười mỉm. Còn có anh đây lo gì hả Khanh? Chà Khanh, em có ý kiến gì không? Dạ em nhận, nhưng em xin thêm cộng sự. Khanh có thể chọn thêm vài người để lập team, anh giao cho em làm thiết kế chính, nếu thành công lần này anh đề bạt giám đốc tăng lương không cần tới định kỳ. Chà Khanh nghe cái mùi tăng lương mới hấp dẫn làm sao, gặp ánh mắt khích lệ của trưởng phòng, thấy không khí lùa vào phổi, cô đọc thần chú tự tin trong đầu. Rồi mạnh dạn chọn hai đồng nghiệp vào team. Trà Khanh nhớ đến câu nói của một người, không cần biết khả năng đến đâu, chỉ cần tự tin và ham học hỏi, mọi chuyện đều có thể giải quyết. Miệng cô vô thức nở ra một nụ cười. Trưởng phòng nhìn thấy Trà Khanh cười, đôi mắt hơi nhíu lại, nụ cười này sao lại thấy buồn rầu đến vậy? Có phải cô ấy lo lắng không hoàn thành công việc hay không? Các nhân viên đã lục tục ra khỏi phòng họp. Trà Khanh vẫn còn loay hoay trong chủ đề của dự án, cô thật sự chưa biết mình sẽ phải bắt đầu từ đâu. Kiệt thu xếp giấy tờ bản vẽ, ngồi đầu bàn nhìn Trà Khanh, e dè một tiếng. "Nếu em cảm thấy khó quá, cứ hỏi anh sẽ chỉ dẫn bất cứ lúc nào." Trà Khanh ai e ngại nhìn trưởng phòng, gần đây cô có nghe được các nhân viên nữ xì xầm to nhỏ về mối quan hệ giữa mình và trưởng phòng, cô không dám ngồi lâu, toan cầm sổ đứng lên. Kì thấy được cô có chút giữ kẽ với mình mở lời. Dự án này là một trong những gói hợp đồng của trưởng phòng PA mang về công ty, nếu có gì em chưa hiểu thì trao đổi với ngân cũng được. Trà Khanh khựng lại, không biết có phải cô đang nghi hay không, nhưng có cảm giác trưởng phòng chọn mình làm leader lần này có vẻ liên quan đến con nhỏ đó. Trưởng phòng, vậy là ngân chỉ định em làm dự án này sao? Không, là anh quyết, anh hiểu quân của mình mà. Em cảm ơn trưởng phòng. Có gì không hiểu, em sẽ tham khảo anh ở phòng làm việc." Trà Khanh về bàn mình vẫn còn suy nghĩ về điều mà trưởng phòng nói. Nhà đó ghét mình như vậy, giờ làm dự án này cho nó thì chết rồi. Giờ cô có thể từ chối đẩy sang cho một nhân viên khác, nhưng làm như vậy khác nào thừa nhận mình thua, còn ở trong công ty này dài dài chạm mặt nhau thường xuyên, không thể để nó đánh phủ đầu mình được. Trong 1 tháng cô phải nộp bài thì có nghĩa ngày 20 đã phải hoàn tất. Trà Khanh bắt đầu tạo timeline cho dự án. Nửa chiều cô nhận được điện thoại của Nguyên, hẹn cà phê có chuyện muốn nói, không biết nhỏ lại có việc gì quan trọng đến nỗi không thể nói qua điện thoại. Cô đến quán cà phê đã thấy Nguyên chờ sẵn. Trà Khanh đặt túi xuống hồ hởi khoe chiến tích mấy ngày hôm nay. Bản vẽ của mình trưởng phòng đánh giá cao lắm, được hạng A quý vừa rồi. Tha hồ ăn khao hôm nay nha. Nguyên nhìn Trà Khanh cười buồn. Cô nhấp một ngụm cà phê đắng chát. "Mai mình và mẹ về quê, không ở Sài Gòn nữa." "Cái gì? Sao lại về quê?" "Chỗ này tiền thuê nhà và tiền học hành cao quá, mình lo không được, mà mẹ thì lại đau ốm, mình chuyển mẹ về viện dưới đó." Trà Khanh nhìn khuôn mặt xanh xao thất thần của Nguyên, thương bạn lắm nhưng không biết làm thế nào để giúp cả. Chi phí ở thành phố khá đắt đỏ. lại chỉ mình cậu ấy đi làm, có lẽ về quê cuộc sống của cậu ấy sẽ dễ chịu hơn. Nguyên này, mình còn sổ tiết kiệm hay là cậu Trà Khanh chưa nói hết bị nguyên gạt đi. Không, cậu đừng làm vậy Trà Khanh, cậu càng làm vậy mình càng thấy khổ sở hơn thôi. Trà Khanh, mình, mình làm sao bây giờ? Trà Khanh thấy nước mắt trên gương mặt Nguyên cũng hoảng hồn không kém. Cô không hiểu sao tự dưng bạn mình khóc. Thời gian gần đây bận rộn quá với đồ án tốt nghiệp và deadline ở công ty, hai người không nói chuyện nhiều, cô chỉ quan thăm bác gái được vài lần, rồi từ đó không có thời gian đến nữa. Phải chăng Nguyên có chuyện gì đó giấu mình? Có mấy lần rủ đến nhà nhưng cậu ấy đều từ chối. Cậu sao thế? Cậu có chuyện gì giấu mình sao? Không, không phải đâu. Mình xa cậu mình buồn lắm. Trà Khai à, mình không còn cách nào khác. Nguyên bỏ nát bạt áo, cô không thể làm bạn với Trà Khanh được nữa. Cô ở lại đây thì cũng sẽ không thoát khỏi người đàn ông kia, mà không, cô sẽ không thể thoát khỏi cảm xúc với người đàn ông đó. Cô có lỗi với Trà Khanh, ngàn đời đều nợ cậu ấy. Trà Khanh đã đưa cô ra khỏi cuộc sống địa ngục kia, nhưng cô lại trả nợ thế này, ông trời không dung cô cũng chấp nhận. Nhưng cô không thể ngày ngày để Trà Khanh thấy bộ mặt đạo đức giả của mình nữa. Trà Khanh, mình xin lỗi, thật sự xin lỗi. Mình phải xa cậu rồi. Từ đây lên Tây Nguyên có mấy trăm cây thôi, mình sẽ năng lên thăm cậu lo gì chứ. Rồi cậu tính học hành sao? Chưa được một kỳ không lẽ lại bỏ phí. Mình sẽ xin học đại học từ xa, về quê có điều kiện để kinh doanh buôn bán hơn. Trồng rau hoặc mở sạp hàng gì đó để bán chẳng hạn. Trà Khanh thở dài cũng sơm sớm nước mắt, chỉ mới quen nguyên được mấy tháng. Nhưng dường như cô thấy hai đứa đã rất hợp nhau. Bây giờ cậu ấy về quê không còn ai làm bạn, cô buồn lắm. Từ hôm về nước, Nguyên nhất định không nhận sự giúp đỡ của cô và gia đình. Trà Khanh biết cậu ấy mặc cảm nhưng không biết làm sao, chỉ còn cách tìm giúp cậu ấy công việc để làm thêm, nhưng căn bệnh ung thư của bác gái điều trị lại tốn rất nhiều tiền. Có lẽ vì vậy mà Nguyên không thể ở lại thành phố được nữa. Trà Khanh mở túi, lấy hết tiền lương nhận tháng này nhét vào tay Nguyên. Cậu không chịu vay tiền của mình thì cầm cái này đi. Tiền mặt mình chỉ có nhiêu đó. Mình hỏi thăm sức khỏe bác và lo phí cho cậu, nhớ có khó khăn gì phải nói với mình nghe không? Trà Khanh đừng, đừng cái gì mà đừng. Có coi mình là bạn nữa không hả? Nhớ về quê liên lạc với mình, cưới mình cũng phải lên, nếu không suốt đời mình không nhìn mặt cậu nữa. Trà Khanh, mình cảm ơn cậu. Mình nợ cậu, mình xin lỗi. Trà Khanh, Trà Khanh cậu đừng cả tin và tốt bụng quá. Có khi người cậu tin tưởng nhất cũng có thể hại cậu. Cậu đi rồi, còn ai bên cạnh mình, còn một người bạn thân nào nữa mà phải cảnh giác. Nguyên khóc, cúi mặt để nước mắt nhỏ tong tong xuống bàn tay nổi gân xanh gầy guộc. Trà Khanh ôm Nguyên dỗ dành, bình thường nhỏ luôn là người để cô dựa vào, nhưng hôm nay hai đứa lại đổi vai. cô có cảm giác cuộc chơi ly này không có ngày gặp lại. Sau khi chia tay mối tình đầu, cô đã trải qua một khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Sau đó, cô có ngân làm bạn, rồi ngân trở mặt và nguyên bước vào cuộc đời cô. Cô đã cảm ơn biết mấy vì ông trời không bạc tình với mình. Nhưng bây giờ nguyên cũng đi nốt, có phải ông trời thử thách hay kiếp trước cô làm việc gì có lỗi mà ngay đến một người bạn thân cũng đều ra đi. qua quãng đường về nhà, Trà Khanh chìm trong những lời dặn dò của Nguyên. Cậu ấy là người thứ hai nhắc nhở cô hãy cẩn thận người bên cạnh mình. Hồi còn ở anh, Việt nhắc nhở hóa ra đó là Ngân, còn bây giờ Nguyên nhắc nhở, cạnh cô không còn ai khác, chỉ còn ba mẹ và Huy, vậy là cô phải để phòng Huy sao? Sáng sớm, sương còn đọng long lanh trên cành lá, Trà Khanh đã bị bầy chim chóc của ba díu dít inh ỏi đánh thức. Cô ngáp ngắn ngáp dài, ngồi tựa cửa nhìn ra ngoài vườn. Bà đang cầm vòi xịt tắm táp cho những con chim màu sắc rực rỡ, còn tâm tình nói chuyện với chúng nó như bạn bè nữa. "Ba ơi, ba có thể bớt chút xíu thời gian từ những người bạn xem lại bản vẽ của con được không? Để tối nha con, bể na của ba bị ốm rồi thương ghê." Mẹ mà nghe được, mẹ quay chuyên giòn cho mà coi, ngày mai con đã phải nộp thiết kế rồi. Đừng có hớt lẻo với bà ấy, chiều bà coi nha, giờ bà tắm xong cho Na phải đi làm nữa. Miệng trả khanh méo sạch, cứ nghĩ sự án này ngon lành lắm, không hiểu còn có bà. Nhưng đúng một hôm đầu tiên bà giảng giải, rồi sau đó bà mất hút với lũ chim kiểng hoa lá. Bà cô cứ như kiểu chuyện kết hôn là quan trọng nhất trên đời này, còn công việc của con gái thế nào cũng được, làm không được bị đuổi về lấy chồng càng tốt. Mẹ đã lên trường dạy học, trà xanh hâm nóng bốn bả hai ba con mỗi người một tô. Cô cứ ngồi ngẩn ngơ mãi, mắt dõi ra vườn hoa nhà mình. Cô nghĩ ra ý tưởng mới nhưng không xong. Bỗng trà khanh nhớ ra ba mình có cả một tủ sách về kiến trúc. Cô vội cho bát vào bồn rửa rồi chạy lên phòng làm việc của ba. Căn phòng này rất ít khi cô vào bởi nó toàn là sách chuyên ngành cô không ham, hơn nữa bà luôn nghiêm túc dặn dò gì giúp việc đó là phòng làm việc, có lau dọn gì thì lau dọn, nhưng bất gì bất dịch vị trí đồ đạc trong phòng. Tự nhiên bây giờ lại thấy tò mò muốn khám phá. Trà Khanh ngồi lọt thỏm trong ghế da đen trước bàn làm việc, đung đưa êm ái và thoải mái thế này, thao nào mỗi lần gọi ăn cơm mãi bà mới chịu xuống. Bà cô thật sự là một người uyên bác, bốn phía đều là những giá sách cao đồ sộ, đầy ắp các loại sách được xếp ngăn nắp trật tự thẳng hàng, có thể người thấy được ở đâu đó tỏa ra mùi sách thơm mát. Trà Khanh sờ hết cây chặn giấy của ba, rồi sờ đến khung ảnh cả gia đình, rồi cô lại đứng lên ngắm nhìn cái giá sách to gấp đôi người mình phía sau, khoanh tay chống cằm ngắm các đầu sách mà nghĩ ngợi, rất nhiều sách về thiết kế, giải mã màu sắc, sổ tay, đồ án nội thất. Cô rút bừa một cuốn gáy đã sờn Có vẻ là cuốn này hay được độc đến. Vừa mở những trang sách dày ra thì mấy bức ảnh rơi xuống sàn. Trà Khanh nhặt lên xem, hai bức ảnh đen trắng nhưng còn rõ nét. Cô nhận ra trong hình là ba mình chụp cùng một người phụ nữ. Một bức ảnh nữa là ảnh người phụ nữ đó đứng một mình. Ai vậy nhỉ? Cô Lục Tung Chi nhớ khuôn mặt này, cảm thấy rất quen nhưng không thể định tên. Trà Khanh đang mơ màng suy nghĩ thì gió thổi lạnh ngắt sống lưng. Cô ngẩng đầu lên, thấy một bóng trắng lướt qua ô cửa. Trà Khanh giật mình chột dạ, vị dọa đến mức hồn vía lên mây. Theo phản xạ đứng bật dậy, không ngờ đụng vào cái bàn trà khiến cho nó bị chấn động. Chiếc thuyền buồm trên bàn lắc la lắc lư, thiếu chút nữa đổ xuống đất. Con làm gì trong này vậy? Cái bàn chấn vào hông khiến Trà Khanh tao đến nhăn mặt. Ba làm con hết hồn, ba không chỉ cho con nên con phải tự tìm sách thiết kế. Ông Phúc nhìn những bức ảnh trên tay con gái, nhanh tay cầm lấy cho vào ngăn kéo đóng lại. Tìm được chưa? Muốn sách gì nói ba tìm cho. Vào đây rồi nhỡ tủ sách nó đè lên người thì sao? Con hỏi, nhưng ba chơi với lũ chim kiểng có thèm đoái hoài gì đến con đâu. Ông Phúc cất sách vào giá, lựa mấy cuốn đưa cho con gái. Ba xin lỗi con gái, vì chung nó bị cản. Trà Khanh cười hì hì, nhìn ngăn kéo càng tò mò hơn. Bà giữ lâu như vậy, có phải người trong ảnh rất quan trọng không? Ba ơi, cô trong ảnh chụp cùng với ba là ai vậy? Trông đẹp quá. À, một người bạn thời trẻ của ba thôi. Ba, quan trọng lắm sao? Có hơn mẹ con không? Ông Phúc gõ nhẹ vào đầu mắng vốn. Con nhỏ này, làm gì có ai hơn được mẹ con hả? Một người bạn thời trung học thôi, đã sang nước ngoài sống lâu rồi, không gặp. con lấy bản vẽ ra ra vườn ba coi xem nào. Trạng Khánh cũng không nghĩ ngợi gì nữa, hô hởi bước thoăn thoắt đi trước, ba là bậc thầy của kiến trúc, chắc chắn lần này cô sẽ gây được ấn tượng với các sếp. Ông Phúc nhìn con gái khuất sau cánh cửa, kéo hộp bàn lấy mấy ảnh cũ ra ngắm, mặt ông thoáng buồn bã, vuốt nhẹ bức ảnh cũ, ngàn ngạn trong lồng ngực nói thầm. Khánh à, em đừng để con biết được sự thật được không? Đừng xuất hiện trong giấc mơ của con nữa. Tội nghiệp nó lắm. Trà Khanh ngồi bên bàn làm việc bù đầu với bạn vẽ. Cô nhìn yêu cầu của bạn hợp đồng. Dối hết cả lên không hiểu gì cả. Lần đầu tiên cô thấy có một yêu cầu thiết kế tạp nham và quái đàn thế này. Trà Khanh nhìn đâm đâm vào bình cá cảnh nhỏ trên bàn. Còn cá chuổi kiếng bơi qua bơi lại. Loại cá này chẳng mấy ai chơi vì nó xấu xí. Nhưng lại có ích. về chúng sẽ làm vệ sinh cho bể cá cảnh một cách tự nhiên. Vậy là cô mua một con để vệ sinh hàng ngày, không có vẻ ngoài sực rỡ thì làm việc khác có ích cho đời. Đôi mắt Trà Khanh bỗng nhếch lên lóe sáng, nghĩ ra linh hồn của bản vẽ. Trà Khanh cầm bản vẽ vào phòng trưởng phòng. Lần này để đấu với con mắm đã từng là bạn kia của cô không thể đơn độc được. Kiệt thấy Trà Khanh đi vào tâm trạng phấn khởi hẳn lên. mấy khi cô nhân viên nhỏ này chịu vào phòng anh. Trà Khanh dè dặt ngồi xuống ghế trước bàn. "Trưởng phòng, em đã nhận được bản hợp đồng yêu cầu của khách hàng, nhưng em thấy nó không hợp lý. Phong cách tạp nham lộn xộn quá. Em không biết thiết kế thế nào, anh có thể gợi ý giúp em một chút được không? Đây là demo bản vẽ em mới phác thảo theo yêu cầu của họ." Kiệt cầm bản hợp đồng lại nhìn Trà Khanh nghi hoặc. anh đã xem hợp đồng từ phòng truyền thông mấy hôm trước, nó khác hoàn toàn với bản này. Bản hợp đồng này em lấy từ đâu? Trưởng phòng truyền thông chuyển cho em. Ngân, em có nhầm với bản nào không? Dạ không, anh xem tờ đầu tiên có tên và địa chỉ của gia chủ đó ạ. Kiệt nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Trà Khanh, ngẫm lại những lời nói ngọt như đường của Ngân hôm trước ngán ngẩm. Nếu đối đầu thì e là cô gái nhỏ này sẽ khó mà thắng. Hoàng Ngân là cấp trên lại có bề đỡ rất lớn từ giám đốc. Em với ngân có vấn đề gì à? Đây không phải hợp đồng dự án đó. Trác Khanh ngỡ ngàng, máu nóng chạy dần dần trong người, giết nửa là cô bị nó cho vào trong rồi. Cô phân vân không biết có nên đề cập đến mối quan hệ của mình và ngân hay không. Em và cô ta có một chút hiềm khích. Trưởng phòng có thể cho em xin hợp đồng gấp được không? Em sẽ cố gắng hết sức lần này. Lát nữa anh chuyển email hợp đồng gấp cho em. Và hoạch định các ý chính của thiết kế này. Em có muốn làm rõ chuyện này không? Em nghĩ chưa cần thiết. Nếu lúc trình bản vẽ mà thua cuộc thì em sẽ có kế hoạch khác. Cần thiết thì lật bài ngửa luôn. Em không sợ. Kiệt trong vẻ mặt bực tức nhưng vẫn hùng hồn của Trà Khanh bật cười. Thiên thần ba lê còn có dáng vẻ này. Đầu tiên cứ nghĩ cô ấy mong manh như xương khói. Bông hoa này mình phải hái gấp. Đáng yêu dễ sợ. Trà Khanh Nếu em không hiểu gì cứ hỏi anh, anh là trưởng phòng cũng có trách nhiệm với dự án. Cảm ơn trưởng phòng, không hiểu em sẽ xin tư vấn của anh. Em xin phép sai làm việc tiếp. Trà Khanh vội vàng đi ra khỏi phòng, hình như trưởng phòng có ý định tán tỉnh cô thật, làm sao để từ chối bây giờ? Cô nhìn bản hợp đồng giả trong tay mình muốn xé nát nó nhưng cố nhịn, con nhỏ đó không biết về kiến trúc vẽ vời gì mà lại làm giả được hợp đồng thì chắc chắn có tay trong rồi. đúng là ngu mà còn liều lĩnh. Tràng Khang nhìn về phía bàn hai đồng nghiệp trong tim mình, từ đầu dự án đến giờ không chịu làm bất cứ việc gì. Họ là nhân viên lâu năm ở đây nên cô cũng khó mà nhở vả, chứ đừng nói đến chuyện giao việc. "Chị Lan giúp em vẽ âm bản của cái này được không? Em sẽ gửi qua email." Đồng nghiệp vẫn ngồi cắn hạt hướng dương lách cách cao giọng. "Chị đâu có biết vẽ cái này. Chị mà biết thì anh Kiệt đã giao cho chị làm leader rồi." Vậy thì em sẽ vào báo cáo trưởng phòng xin rút lui dự án này, một mình em không đủ sức." Lan không nói gì, nguýt dài một cái chẳng hề có một chút thiện chí nào, giật lấy bản vẽ. Trà Khanh quay sang chị Hạnh. "Chị giúp em chọn 10 mẫu gạch bông cổ điển phong cách Địa Trung Hải, ga màu nhẹ nhé." Đồng nghiệp ngở vực, Sài Gòn nóng chảy mỡ mà nó lại chọn thiết kế phong cách Địa Trung Hải, có mà điên hả?" Trà Khanh cười xòa. chị cứ chọn giúp em đi. Chị Hạnh là người giỏi nhất trong team về nghệ thuật phối màu, em nhờ cả vào chị đấy. Chiều nay team mình phải hoàn thành bản demo rồi. Chị Hạnh lên mạng chọn mẫu gạch bông, vẫn chưa tin tưởng lắm vào khả năng của con nhỏ, nhưng nó là trưởng nhóm cũng không thể làm trái được. Trưởng phòng đang tín nhiệm nó mà bép xép một cái thì toi. Trà Khanh nhìn sang hai người trong team mình miệng lẩm bẩm chửi rủa, nhưng tay vẫn phải vẽ vời quẩy tường tìm. Ở đời đôi khi hiền lành quá cũng không tốt. Cô nhìn đồng hồ, chiều nay cô hẹn gặp gia chủ, làm theo triết lý kinh doanh của ba phụ, hiểu tâm tư của khách hàng làm chìa khóa thành công. Còn bây giờ cô có hẹn ăn trưa với Huy, anh đã đợi dưới sảnh. Trong lúc đó, Hoàng Ngân nghe tình hình báo cáo tiến độ của phòng thiết kế, nhếch môi cười nửa miệng. Con con nhỏ bánh bèo kia làm được cái gì ra hồn? Một đứa nhãi ranh còn chưa tốt nghiệp đại học. mà đòi cánh cả tim á, nằm mơ giữa ban ngày. Ngữ đó thì chỉ biết khóc lóc với múa may quay cuồng thôi chứ làm ăn được gì. Mà nó có năng lực thật cũng chẳng thể nào thành công đâu, vì làm gì có hợp đồng gốc. Thấy Trà Khanh đi qua cửa phòng, cô ta vội vàng bước ra theo. Ngay cái mùi hương hoa trà của Trà Khanh là cô ta cảm thấy không chịu nổi rồi. Đã thiết kế xong chưa mà rách đi đi đâu vậy? Trà Khanh nghe cái giọng thảo mai của Ngân quay lại, Nuối tiếc vì mình đã không học võ thay vì học múa từ cho nó vài chưởng. Trà Khanh cười mỉm khích bác lại cái nhìn thách thức của Ngân. "Trường phong truyền thông không cần lo, chúng tôi sắp xong rồi, sẽ đúng kỳ vọng của cậu đấy." "Thật không hổ danh bạn mình, tuyệt vời lắm. Tất nhiên, nhờ bạn cũ cả mà." Trà Khanh nhìn Hoàng Ngân cười ẩn ý, nó cứ nghĩ cô vẫn ngây thơ như thỏ nào, để coi mèo nào cắn miu nào, mặc nó lẩm bẩm đằng sau lưng. Cô vào thang máy xuống sảnh. Huy đứng bên cạnh chiếc xe mui trần, quần bò áo phong đeo kính đen bụi bặm tươi cười đúng chất lãng tử nhà giàu, mở cửa cho Trà Khanh. "Công chúa Khanh hôm nay muốn ăn gì?" "Anh đừng gọi em cái tên sến súa vậy chứ, ăn gì cũng được, đơn giản thôi, anh không cần hàng quán sang trọng đâu. Ngồi vẻ hờ cho mát nhé." "Ok em." Chiếc xe từ từ lăn bánh. mang theo một đôi mắt hằn học ganh ghét bám riết từ phía sau. Hoàng Ngân bấm điện thoại lia lịa, không thể cứ thế mà để yên cho con nhỏ khanh cái gì cũng có trên đời này được. Con xe đó mình bạc mặt đi sự kiện cả năm, chưa chắc đã mua nổi cặp gương, đúng là bỗng dưng rớt vào nhà giàu thật sung sướng. Cô à chợt nhớ điều gì, gọi điện thoại về cho mẹ hét toáng lên. "Mẹ, cứ thế là xong đấy hả? Mấy trăm triệu không mồm là xong sao? Con không đồng ý!" Mẹ đã đồng ý với chú Phúc rồi, con đừng coi thường chú Phúc. Chú ấy quen biết rộng lắm hết đường mà làm ăn đó con. Con đã làm gì đâu mà mẹ lo? Mẹ có biết cấp cát con khanh không? Mẹ đâu có biết, người ta thêu mẹ vào để cho nó bú sữa mà. Bú sữa hả? Vậy rồi lúc đó nó mới sinh sao? Gần 1 tuổi nhưng còi cọc yếu ớt lắm. Ông bái thêu mẹ vào cho bú sữa để tăng đề kháng đó. Hoàng Ngân tắt máy cái dụp nhíu mày suy nghĩ. con nuôi thì xin nhỏ như vậy làm gì cho cực, chắc chắn là có vấn đề. Xong xuôi vụ thiết kế này rồi, mình sẽ tính đến chuyện nói cho Huy biết. T đợi đến lúc nào con nhỏ kia thật hạnh phúc rồi cho rơi xuống bảy tầng địa ngục mới là cảm giác đau đớn chân thực nhất. Nó cũng là thời điểm anh Huy dễ dàng mở lòng với mình. Người đàn ông điển trai lại nhất kiến trung tình đào đâu ở xã hội này. Hoàng Ngân trôi vào cơn hão huyền nhà to cửa rộng xe sang vô thức cười khoái trá, nụ cười cầm đèn chạy chiếc ô tô đến ngay thời điểm chiếc ô tô đen dừng đỗ. Hoàng Ngân mở cửa xe ngồi vào, xếp quay sang thơ một cái vào mã hồng. "Em yêu, thấy anh vui vậy sao?" Hoàng Ngân cong môi lúng liễu, "Trời thật biết thương người mà, đúng lúc quá, sớm một giây thì đại gia đã không được hưởng nụ cười này rồi." Cô ta lúng liếng cặp mắt lá răm. "Thấy anh không vui thì còn gì vui hơn trên đời này nữa." Lão già bên cạnh như được tung lên chín tầng mây, mình quả là có sức hút mãnh liệt với gái trẻ, lão như được bổ sung vitamin nhấm mạnh chân gà, hoa ngân càng sung sướng, vì bao ánh mắt ngưỡng mộ của người qua đường dõi theo chiếc xe sang. Lão này tuy già mà tài sản chỉ bằng 1 phần 10 Huy thôi, nhưng sủng tạm cũng được. Trà Khanh và Huy ngồi một quán nướng trên cao nhìn xuống, ngắm dòng người qua lại khá là thú vị. Bình thường Trà Khanh ăn uống rất ít, Theo thói quen thực dưỡng của một diễn viên múa, nhưng hôm nay xong xuôi công việc lại được khen ngợi, tâm trạng thoải mái, Huy cho vào bát cái gì Trà Khanh đều ăn hết cái đó. Huy nhìn Trà Khanh hôm nay lại ăn uống hùng hục mỉm cười, anh thích phong cách tự nhiên thoải mái thế này. Trà Khanh bình thường có phần tiểu thư và khép kín, khó đến gần. Anh chợt thấy có lỗi với Trà Khanh, cô ấy là vợ tương lai của mình. Dẫu tình cảm chưa thật sự thắm thiết nhưng cũng vô cùng trung thủy. Còn mình, Huy không biết làm thế nào để đối diện với lỗi lầm của mình. Huy sợ một khi chuyện của anh và Nguyên bị lộ ra, nhưng anh cũng không biết làm sao, mình lại tò mò muốn biết thông tin của Nguyên đến vậy. Huy giải giật. "Khanh này, lâu lắm rồi anh không thấy em đi với Nguyên, cô ấy đi đâu rồi?" Trà Khanh trở đậu bắp buồn buồn trả lời. "Cậu ấy về quê sống rồi." Sao lại về quê? Trà Khanh ngước lên nhìn Huy, gặp ánh mắt mơ màng của anh hơi nhíu mày lại. Mẹ Nguyên và mẹ Huy là bạn bè sao không biết chuyện này nhỉ? Huy nhận ra sự đường đột của mình cười xòa. À, anh thấy cô ấy hay đi cùng em mà tự dưng dạo này không thấy, tưởng có chuyện gì. Cậu ấy còn mẹ già ở đây và còn phải học hành nữa, chi phí ở thành phố lại quá cao. Cậu ấy lại không nhận sự giúp đỡ mà nhất quyết về quê sống. Nguyên thích trồng trọt và làm vườn. Em nghĩ là cuộc sống ở quê cũng hợp với cậu ấy hơn. Em định cưới xong thì về quê thăm Nguyên một lần. Em chưa biết nhà cậu ấy thế nào. Sau cưới sang anh rồi không biết lúc nào mới gặp lại được nhau. Ừ, anh cũng nghe mẹ nói về bệnh tình của dì ấy, tiếc là cô ấy cũng không chịu nhận sự giúp đỡ của nhà anh. Trà Khanh ngưng đũa thở dài, không biết giờ này mẹ con Nguyên thế nào. Số điện thoại không gọi được. nhắn tin không trả lời, chẳng lẽ lòng tự trọng của cậu ấy quan trọng hơn sức khỏe của mẹ sao? Huy chìm trong suy nghĩ về những điều Tràng Khanh nói, mẹ con Nguyên về quê mà sao mẹ anh không biết, cô ấy về quê thật hay là tránh mặt anh nên không dám ở lại Sài Gòn. Huy chợt thấy hụt hẫng, anh thật sự không biết tại sao nghĩ đến Nguyên, mình lại có cảm xúc lạ lẫm thế này, có một chút hưng phấn, có một chút muốn gặp gỡ. lại có một chút sợ hãi đúng với tâm lý ăn vụng sợ bị bắt gặp. Anh cũng vô cùng khiếp sợ khi hình ảnh của Nguyên xuất hiện ngày càng nhiều trong đầu mình, đến nỗi phải dùng mọi lý do ngăn lại hành động cố tìm tung tích của cô ấy. Trà Khanh về nhà đã 10 giờ đêm, cô vội vàng thả túi vệ sinh cá nhân sơ qua, rồi ngồi vào bàn làm việc. Họa tiết địa trung hải quả là rối mắt, nhưng bù lại mang cảm giác hoài niệm và vô cùng sang trọng. Cô nhớ lời ba giảng, hòa hợp được một gia đình tứ đại đồng tường, không phải thay đổi kiến trúc mà là thay đổi tư duy của họ. Nếu con không thay đổi được tư duy của họ thì phải chấp nhận lấy ưu điểm của họ làm chủ chốt thì họ mới thoải mái trong không gian sống được. Trà Khanh ngay lại ghi âm cuộc gặp chiều nay với gia chủ, ghi chép lại tất cả thông tin của các thành viên trong gia đình họ rồi sửa lại bản thiết kế đề mô. Đồng hồ điểm canh tư. Trà Khanh nằm dẹp xuống bàn ngủ say, tay phải vẫn còn gì con chuột. Cô mơ màng thấy ai đó nâng đầu mình lên, rồi cả người bao bọc bằng một tấm chăn ấm. Cô ngủ thiếp đi, trong mơ còn thấy mình cầm bản vẽ đi qua đi lại giữa công trình của gia đình kia. Sáng sớm, bà Ngọc đi vào phòng gọi con gái dậy, thấy Trà Khanh ngủ say trên bàn làm việc lắc đầu. Con bé hùng quá lại làm việc thâu đêm rồi, chăn rơi đằng chăn, giấy rơi đằng giấy. Bà thu dọn phòng rồi lay con dậy. "Dậy ăn sáng đi con, hôm nay dỗ cô ba, con ở nhà soạn sửa để ba mẹ ra mộ nhé." Trà Khanh vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Hàng năm cứ vào ngày này là ba mẹ lại dậy thật sớm để đi ra mộ của cô ba. Trà Khanh ở nhà soạn sửa cũng đêm thôi mà nay lại gọi mình sớm vậy. Cô xuống nhà, ba mẹ đã quần áo chỉnh tề. Ông Phúc nhìn Trà Khanh Con ăn sáng rồi thay quần áo đi cùng ba mẹ luôn. Con ở nhà con soạn cũng chứ ba. Mẹ đặt rồi, chưa người ta mang đến không phải làm gì đâu. Con cũng lớn rồi, đi cùng ba mẹ cho biết mộ cô. Cô ba là em gái của ba. Trà Khanh nghe ba mẹ kể, cô bệnh mất từ rất lâu, khi cô còn rất nhỏ. Ba đưa cô về thờ cùng ông bà trên bàn thờ lớn. Năm nào đến ngày giỗ cô ba, chẳng có họ hàng nào đến. Nhưng năm nào gia đình cô cũng làm cơm cúng tươm tất. Đây là lần đầu tiên Trà Khanh đi thăm mộ cô ba. Ngôi mộ sạch sẽ tinh tươm trong nghĩa trang thành phố, bên mộ là cây dây leo màu trắng, dù bóng xuống ngôi mộ nhỏ che nắng che mưa. Bà nói hàng tháng luôn trả tiền cho người quản nghĩa trang để thu dọn mộ cô ba, đỡ cô đơn lạnh lẽo. Trà Khanh nhìn cái tên trên bia mộ, Vũ Ngân Khánh, 30 tuổi. Giật giật mình nhớ lại lời thầy bói hôm trước. Mẹ ơi, cô ba đã lập gia đình chưa ạ? Chưa con. Sao vậy mẹ? Vì cô chưa có người thương thôi con. Rồi cô bị sao lại mất vậy mẹ? Cô bị bệnh hiểm nghèo con ạ. Trà Khanh thẫn thờ, chưa có người yêu lại chết trẻ thật là thương xót. Cô đặt bó hoa cúc trắng lên mộ thắp hương khấn vái, không hiểu sao trái tim dâng lên một cảm xúc rất lạ. ngàn ngàn và nồng cay nơi sống mũi. Nhà nội của ba có ba anh em, cô hai lập gia đình ở Bắc nhưng chưa bao giờ Trà Khanh thấy cô hai vào sổ em gái mình. Họ hàng bên nội cũng vậy, chẳng lẽ không ai nhớ đến cô ba trừ gia đình mình sao? Trà Khanh thấy tò mò nhưng không dám hỏi ba mẹ. Mẹ từng dặn đừng nhắc đến cô trước mặt ba, vì ba rất thương em gái, nhắc đến bà sẽ buồn. Trà Khanh nhìn sang thấy ba mình cầm búp hương đi sang một căn mộ cách đó chục bước chân. Ông thắp hương rồi lẩm nhẩm khấn vái. Trà Khanh tò mò đi sang, ai mà ba lại nói chuyện lâu vậy nhỉ? Khuôn mặt trên bia mộ rất quen. Trà Khanh cố nhớ mà không thể nào ra nổi. Ông Phúc quay sang đưa cho Trà Khanh một cây hương đang cháy. Đây là một người bạn của ba, con thắp cho chú ấy một nén hương đi. Trà Khanh cầm ba cây hương đốt lửa rồi chắp tay lại mấy cái. Cô không có một ý niệm gì trong đầu, vẫn loay hoay với khuôn mặt của chú ấy. Ba ơi, chú này con thấy quen quá, con gặp chưa ba? Chú ấy mất lúc con mươi mấy tuổi thôi, làm sao quen được. Đi về thôi con, còn cúng rỗ ở nhà nữa. Trà Khanh cùng ba mẹ lên xe về nhà. Cô ngoái đầu nhìn về phía Nghĩa Trang, thấy giọng khói trắng bay từ mộ cô ba. mờ mờ ảo ảo Hôm nay là ngày thuyết trình dự án, Trà Khanh lo lắng đến công ty từ sáng sớm. Dự án này là thử thách rất lớn, làm không được thì năng lực của cô sẽ thất bại hoàn toàn, trước mặt những đồng nghiệp vốn đã chẳng hề có thiện cảm với mình. Thất bại lần này cũng đồng nghĩa cô thua còn nhỏ kia. Trà Khanh đang kiểm tra lại bản PowerPoint thì nhận được cuộc gọi của shipper giao hàng. Một bụng thắc mắc dạo này mình đang cai shopping, có mua bán gì đâu nhưng vẫn xuống sảnh. Shipper chuyển đến một chiếc hộp màu xanh lá, gói ghém cẩn thận, không có địa chỉ người gửi. Chàng Khanh Hồi hộp mở ra xem là một chiếc USB nhỏ. Cảm thấy có điều gì đó chẳng lành. Cô đi nhanh lên phòng làm việc, nhìn quanh mọi người đều đang chăm chú làm việc mới cắm USB vào máy tính. Video kết thúc. là cảnh Hoàng Ngân và Trị Hạnh của Tim cô thân mật trong quán cà phê. Trà Khanh thở phì phì, chuyển video vào điện thoại rồi xóa hết dữ liệu trong USB. Trà Khanh xem lại chiếc hộp ship đến, không có lời nhắn gửi nào. Ai là người đã gửi cái này? Họ muốn giúp cô lật mặt hai người đó sao? Trà Khanh ngồi thừ người nhìn cái cây nhỏ trên bàn, suy đoán mãi không ra người gửi. Ai mà lại có thể cung cấp bằng chứng kịp thời cho cô thế này? Anh Kiệt sao? Trà Khanh ôm laptop đi vào bản họp, cắm máy chiếu lên chuẩn bị thuyết trình. Kiệt ngồi đầu bàn nhìn cô gái chăm chú, nhìn thế nào cũng thấy yêu, hiền dịu thục nữ nhưng cũng rất thông minh và mạnh mẽ. Hoàng Ngân diện một bộ vest lịch lãm ngồi vào bàn, cô ta liếc Trà Khanh mỉa mai, lại nhìn sang trưởng phòng thiết kế bĩu môi một cái, để coi hồi nữa cứu em nó kiểu gì mà cứ nhìn bê ngắm. Kiệt nhìn vào bản thiết kế 3D của Trà Khanh, Anh thấy có cái gì đó bất hợp lý và hơi rối mắt, có phần khác với phong cách thiết kế tối giản của cô ấy ở những lần trước. Bản thiết kế không như kỳ vọng, anh không thể không buông tiếng thở dài. Rõ ràng anh đã phác họa những ý chính của thiết kế mà cô ấy lại không nghe. Chẳng lẽ anh đã đánh giá sai nhân viên sao? Trà khách nhìn thoáng qua thái độ của trưởng phòng mỉm cười tự tin. Mọi người thấy bản thiết kế này thế nào, có ổn không? Phòng khách là điển hình của phong cách nghệ Trung Hải, phòng bếp là mẫu của miền quê Bắc Bộ, còn khu dành cho con cháu theo phong cách hiện đại Bắc Âu. Kiệt ngồi thẳng dậy, định mở lời góp ý bản thiết kế chắp vá tạp nham này, nhưng Trà Khanh đã ngăn lại. "Xin nhường cho trưởng phòng truyền thông trước, vì đây là hợp đồng của cô ấy mang về. Trưởng phòng thiết kế là người có chuyên môn, em xin ý kiến sau cùng." Trà Khanh nhìn ngân cười ẩn ý mai mị. Trước khi thiết kế, tôi có liên hệ với gia chủ để tìm hiểu về tính cách và sở thích của từng thành viên trong gia đình. Tôi cũng đã gửi cho họ xem qua bản demo và họ khá hài lòng. Bây giờ xin mời trưởng phòng truyền thông nhận xét bản vẽ này. Hoàng Ngân ngay bên đối tác nói qua về việc Trà Khanh liên tục gặp họ đã điên lắm rồi. Giờ con nhỏ này lại nói họ hài lòng tức chào máu mắt. Cô ta sẳng giọng. Bản thiết kế của một designer Lão luyện thì người ta khen ngợi là đúng chứ sao. Đội ơn trưởng phòng truyền thông dành lời khen cho một nhân viên nhỏ như tôi đây. Tôi khen cậu bao giờ? Bản thiết kế này không phải của cậu mà là của chị Ngọc Hạnh. Cả phòng họp ai nấy ngạc nhiên sửng sốt. Trà Khanh lại giáng lấy bản thiết kế của chị Hạnh. Trà Khanh cười thầm, cô chỉ cần dùng một phép thử nhờ Ba Hạnh sửa bản mẫu thôi, hóa ra là cấu kết với nhau thật. Đời cả phòng ồn ào xôn xao một lúc. Trà Khanh mới lên giọng. "Trưởng phòng truyền thông chắc chắn đây là bản thiết kế của chị Hạnh chứ?" Nhân viên tên Hạnh đặt máy tính lên bàn rồi trình chiếu, hai bản thiết kế giống hệt nhau không sai một đường kẻ. Chi tiết phối màu hoàn toàn nhân bản. Song thời gian máy tính ghi lại, thì chị Hạnh hoàn thành trước Trà Khanh 2 ngày. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Trà Khanh khinh bỉ và coi thường, hóa ra là ăn cắp bản thiết kế của chị Hạnh. Ngần nắm chắc thế cờ trong tay. Bày ra bộ dạng nhàn hạ, ngồi ngửa về sau ghế xóc xỉa. Sao cậu có thể như vậy hả Trà Khanh? Người trung tim của cậu thiệt cả tim được hưởng, sao cậu lại lấy hết chất xám của người ta vậy? Trà Khanh thong thả đóng cửa sổ tập tin, mở cửa sổ web thao tác vài dòng tìm kiếm. Trên Google hiện ra hình ảnh của những bản thiết kế y hệt bản vẽ của cô và chị Hạnh. Cô cầm thước chỉ lên màn hình. Bản vẽ này đúng là không phải của tôi. mà của chị Hành chắc cũng khó lắm. Chị ấy là trưởng nhóm thiết kế hiện đại, làm sao làm ra được bản thiết kế tạp nham như vậy được. Bản thiết kế đó là tôi lấy hình ảnh trên mạng rồi ghép thành một ngôi nhà thôi. Kiệt nhìn Trà Khanh khó hiểu, deadline chưa còn vài ngày mà làm ăn thế này, học đâu ra cái thói đi copy của người khác lấy làm của mình. Sự thất vọng về người mình đã đặt niềm tin lên đến đỉnh điểm, khiến mặt anh đỏ ực lên tức giận. Trà Khanh đưa mắt sang Kiệt Chấn An. "Thưa trưởng phòng, bản vẽ này chỉ là bản ví dụ thôi, em đưa ra để mọi người thấy nếu áp dụng mix phong cách hiện đại và truyền thống vào một ngôi nhà thì nó chẳng khác nào đâu ông nọ cắm cằm bà kia. Chắc hẳn hàng ngày em nhờ chị Hạnh sửa model trên máy tính, nên chị ấy cũng tạo một bản của riêng mình." Hoàng Ngân tức điên lên, không ngờ con ôn vật lại mưu mô đưa mình vào trònh như thế. Còn nhân viên tên Hạnh cúi gằm mặt xuống bàn không dám nói gì, mặt tái xanh tái mét. Tràng Khanh thở phào, mở bản thiết kế của mình ra. Cô đã lường trước được thầy nào Hoàng Ngân cũng sẽ hại mình nên không dám thiết kế ở công ty, bản vẽ này cô thực hiện tại nhà. "Đây là bản thiết kế của tôi, tôi không thể thay đổi tư duy của các thành viên trong một gia đình nhiều thế hệ nên tôi đã thử hòa tan sở thích của họ trong một không gian sống. Nội thất theo phong cách thiết kế Địa Trung Hải, nhưng sử dụng họa tiết gạch bông của Sài Gòn những năm 1910 làm điểm nhấn. Song để ngôi nhà không bị nóng và rối mắt thì tường phủ màu sáng trắng hiện đại, thích hợp vào không gian sống là vườn treo nhỏ, hòn non bộ ngay giữa giếng trời của nhà họ, vừa tận dụng được năng lượng mặt trời lại vừa gần gũi thiên nhiên, như vậy có được không? Toàn bộ phòng họp nhìn vào bản thiết kế 3D hoàn chỉnh của Trạng Khanh, tấm tắc khen ngợi phong cách truyền thống nhưng trông rất sáng sủa và nhẹ nhàng. Kiệt thở phào gật đầu, gương mặt căng thẳng dần dần ra chờ đợi Trà Khanh nói tiếp. Suýt nữa thì nghi ngờ oan cho cô ấy. Hoàng Ngân đã điên lắm rồi nhưng không biết phải làm sao. Cô ta hằn học, quên mất mình đang sắm vai một người thanh lịch, nhìn vào bản thiết kế ra vẻ am hiểu nói: "Chẻ con ỉa đái cùng chỗ với các ông cụ uống trà, rồi sở thích ưu điểm của họ đâu?" Trang Khanh lướt qua một loạt gương mặt những nhân viên trong phòng họp, thấy mọi người có vẻ ủng hộ mình, nhìn đến chị Lan còn thấy chị ấy ra hiệu cổ lên, hơi bất ngờ và thấy có thêm động lực. Trưởng phòng truyền thông, nếu biết nhìn bản vẽ 3D thì có thể thấy ngay công năng sử dụng khu vệ sinh và sinh hoạt đã được hoàn toàn tách biệt. Còn về sở thích tất nhiên không thể mình ăn rau mà bắt người ta phải nhai rau theo, muốn ăn thịt thì mang về phòng. Không gian sinh hoạt chung đã hòa hợp giữa hai yếu tố truyền thống và hiện đại rồi. Tôi chú trọng sở thích của từng thành viên trong phòng riêng của họ, nhưng nếu có gia chủ nào yêu cầu như trưởng phòng truyền thông vừa nói thì tôi sẵn sàng thiết kế ăn và vệ sinh cùng chỗ cho tiện. Trong phòng họp có tiếng cười nho nhỏ, Hoàng Ngân tức nghẹn đến mức mặt đỏ như gấc nhưng không thể bật lại được. Trà Khanh quay lên tiếp tục phần thuyết trình còn lại rồi chờ ý kiến của trưởng phòng thiết kế. kiệt nhìn thoáng qua các nhân viên rồi dừng lại ở Trà Khanh. Bản thiết kế rất tốt, còn một số chi tiết nhỏ nữa tôi sẽ góp ý Trà Khanh sửa lại cho thật hoàn chỉnh để trình giám đốc. Tôi duyệt thiết kế này của Trà Khanh sẽ xin phép gia chủ để cho em dùng làm đồ án tốt nghiệp luôn. Phan Ngọc Hạnh làm một bản kiểm điểm trình giám đốc về sự việc ngày hôm nay. Chức trưởng nhóm thiết kế của Hạnh cũng phải bàn giao lại. Tuần sau sẽ họp bản thi đua bình bầu trưởng nhóm mới, cuộc họp đến để kết thúc Trà Khanh mừng rỡ, cô đang lo lắng, gần đến lễ cưới mình sẽ không có thời gian để tốt nghiệp. Giờ được trưởng phòng tạo điều kiện như vậy thì quá tốt rồi. Cô hứng khởi thu dọn máy chiếu. Hoàng Ngân vẫn chưa thể nuốt trôi sự việc ngày hôm nay. Cô ta ngồi đó nhìn Trà Khanh dọn đồ đạc, những ánh mắt khinh miệt và bàn tán xì xào to nhỏ của các đồng nghiệp khiến cô ta phát điên, rồi không biết cái ghế trưởng phòng này còn giữ được không nữa. Trà Khanh cũng xem, những người ngồi kia là không khí, việc đã xong cô cũng không buồn tranh cãi làm gì nữa. Nhưng bản tính hiếu thắng của Hoàng Ngân lại không thể chịu thua. "Trà Khanh, cậu được lắm. Không lọt được vào nhà giàu thì cậu không làm được cái gì hết. Tôi mà có tiền thì tôi cũng chẳng kém cậu đâu." Trà Khanh ôm máy tính đi ngang qua bàn dừng lại cười nhạt. "Đúng vậy, tôi nhờ gia đình tôi chứ tôi nhờ hàng xóm đâu mà lo, mà tiền ấy hả, có thể mua được tất cả mọi thứ trên đời này." trừ não. Nói xong cô đi thẳng, không để tâm đến con người đang lồng lộn phía sau nữa. Dự án đã xong xuôi, cô được phép nghỉ xả hơi. Hôm nay về sớm để đi kỷ niệm lễ thành lập trường, Hoàng Ngân vẫn không chịu thua kéo Trà Khanh sảnh sạch đứng lại, giọng nói đanh lên có thể nghe được tiếng hai hàm răng sát vào nhau. Mày nghĩ mày ngon à? Về hỏi ba má mày coi, mày chui ra từ đâu? Trà Khanh khựng lại, đôi mắt thoáng chút hoang mang hoảng hốt nhìn Hoàng Ngân. "Cậu nói cái gì?" "Về hỏi ba má mày chứ tao đâu biết, tao nghe Phong Khanh vậy thôi." Khẽ ngoài đám giá cũng lên. Trà Khanh ngồi trong bàn làm việc, đầu óc quanh quẩn những gì Ngân nói. Cô nhớ ngày nhỏ khi mà nhà cô mới chuyển đến khu đô thị mới, đi cùng mẹ thì hàng xóm luôn miệng nói mẹ đẻ thuê. Cô không giống mẹ một chút nào cả, nhưng cô lại rất giống ba. đi ra ngoài ai cũng nói cô còn giống ba hơn anh Minh, ba mẹ lại yêu chiều cô hết mực, chỉ cần cô bị đứt một ngón tay ba mẹ đã sốt lên sắp xuống. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ mẹ từ chối cô một điều gì. Cô sinh ra từ bụng mẹ chứ đâu. Con nhỏ đó nhất định là ghét cô nên mới tầm phào, gia đình cô đã đối xử với mẹ con nó như vậy mà ơn nghĩa giờ quên sạch, lại còn dám hại cô hai lần. Tràng Khanh đầy đám mây đen bao phủ trong lòng ra ngoài.